Gen bánh chào quý tín giả. Quý tín giả thân mến, quý tín giả đang được lắng nghe quyển sách Trí tuệ dân tộc Đức. Vừa rồi, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu chương 2 của quyển sách này và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục khám phá chương 3. Chương 3: Được cứu rỗi nhờ tri thức. Văn hóa đối kháng Phan Minh. Chúng ta từng nói, Đức là đất nước của các thi nhân và các nhà tư tưởng. Có người gọi nó là đất nước của tư duy. Với người Đức, đó là sự khẳng định cao độ đối với nền văn hóa của họ. Họ rất vui mừng Trong tiếng Đức, khái niệm văn hóa, xét về hạt nhân của nó, là chỉ tư tưởng, nghệ thuật và tôn giáo. Người Đức rất coi trọng nền văn hóa của họ, họ dùng văn hóa để phô trương và thể hiện chính mình, tiểu nghiệm lòng tự hào về những thành tựu họ đã đạt được. Khi họ vận dụng khái niệm văn hóa, có một ý tưởng vô cùng mạnh mẽ, đó là tách biệt các sự vật được văn hóa gọi tên với chính trị, kinh tế và hiện thực xã hội. Trong tiếng Đức, hàm nghĩa đặc thù của văn hóa được biểu hiện một cách tinh tế sâu sắc Qua tính từ phái sinh "Kultur" thuộc về văn hóa của nó, từ này không phải là chỉ hành vi cử chỉ của một cá nhân mà chỉ giá trị và đặc tính nào đó do nhân loại sáng tạo ra. Khi suy xét và giữ định về văn hóa, người Đức chắc chắn nghĩ đến khái niệm "Phan minh". Trong tiếng Đức, "Phan minh" là chỉ những thứ hữu dụng, so với văn hóa, nó là giá trị kém thua một bậc, tức là chỉ hiện tượng bề ngoài, bao gồm vẻ ngoài và cuộc sống của con người. Người Đức hiểu về "Phan minh" như vậy khác biệt với cách hiểu của người Anh, người Pháp. Nếu nói người Đức cảm thấy tự hào về nền văn hóa của họ thì người Anh lại kiêu hãnh về văn minh. Điều vị của tự văn hóa trong lòng người Đức tương đương với địa vị của tự văn minh trong lòng người Anh, người Pháp. Trong tiếng Anh, tiếng Pháp, tự văn minh có hàm nghĩa trọng đại và phức tạp. Thông thường, nó hầu như có thể dùng để gọi tên mọi thành tựu mà xã hội loài người đạt được. Nó vừa có thể dùng cho chính trị, vừa có thể dùng cho kinh tế, vừa có thể dùng cho tôn giáo vừa có thể dùng cho kỹ thuật, vừa có thể dùng cho đạo đức, cũng có thể dùng cho hiện thực xã hội. Từ thuộc về văn minh đã có thể dùng để chỉ thành tựu của con người, thì đa số trường hợp lại chỉ hành vi cư trị của con người. Tại Anh Pháp, từ văn hóa mà họ chỉ ra giống như điều nhà sử học nổi tiếng Vernet Trotter đã nói, là chỉ nền văn minh chưa hoàn toàn trưởng thành hoặc chưa thể đảm bảo nó trưởng thành. Trong tiếng Đức, nói một từ có dấu dục tương đương với tiếng Anh Người Pháp nói văn minh. Chứ hiển nhiên, trước hết nó chỉ hành vi và cử chỉ của con người, tình trạng xã hội, ăn ở, giáo tế, phục sức vân vân. Thuộc về văn hóa sở dĩ khác biệt với thuộc về văn minh là nó không trực tiếp chỉ thành tựu mà con người đạt được. Chúng ta biết rằng từ văn minh nhấn mạnh cái chung. Chúng ta thường không nói văn minh Anh, văn minh Pháp, văn minh Đức. Vì từ góc độ tiến bộ xã hội, chúng ta hoàn toàn có thể gộp chúng lại với nhau. Chúng thuộc về một nền văn minh Văn chủng đương nhiên có khác biệt nhưng không trở rạch, trình độ văn minh mà chúng đạt được hầu như là giống nhau. Nhưng văn hóa thì khác, nên văn hóa giữa các nước có khác biệt rất lớn. Chúng ta thường nói văn hóa Đức, văn hóa Pháp, văn hóa Anh. Nếu văn minh phần lớn là chỉ sự thoát khỏi trạng thái giả man, nhấn mạnh tính chung thì văn hóa phần lớn nói về tính khác biệt. Một dân tộc tự hào về nền văn minh thì nó hầu như không đã đồng đến khái niệm ý thức dân tộc. Nhưng nếu một dân tộc tự hào về văn hóa Thì nó đã nhấn mạnh tính khác biệt dân tộc và đặc trưng quân thể. So với các dân tộc khác ở phương Tây, người Đức đã mất rất nhiều thời gian mới giành được thống nhất về chính trị. Trong mấy trăm năm, lãnh thổ của nó hầu như bị ngược các xâm lược hoặc bị đe dọa xâm lược. Nếu nói Phan Minh biểu hiện khinh hướng tự dân và bành trướng thì Phan hóa biểu hiện sự tự ý thức của một dân tộc. Dân tộc này phải thường xuyên đặt ra câu hỏi, đặc tính của chúng ta rốt cuộc là gì? mà phải thường xuyên nghiên cứu tình nhiều phương diện để duy trì giới tuyến về chính trị, về tư tưởng và người khác. Thế niệm văn hóa trong tiếng Đức quy hướng mà nó biểu đạt, phạm vi mà nó giới định cũng như sự nhấn mạnh về sự khác biệt dân tộc của nó phù hợp với tính trình lịch sử. Chúng cuộc thế nào là thuộc về Pháp, thế nào là thuộc về Anh. Lâu nay hầu như không người Pháp hoặc người Anh nào đặt ra vấn đề này trong ý thức của họ, còn thế nào là thuộc về Đức Người Đức đại luôn không ngừng hỏi trong suốt mấy trăm năm nay. Tại Đức, tư tưởng đổi lập giữa văn hóa và văn minh khởi nguồn rất sớm, ít nhất chúng ta có thể truy nguồn đến Kant. Ông là người đầu tiên áp dụng hai khái niệm văn hóa và văn minh để mô tả một loại kinh nghiệm đổi lập nào đó trong xã hội. Năm 1784, ông viết trong Ý tưởng biện soạn thông sự thế giới từ quan điểm của công dân thế giới, nhân nghệ thuật và khoa học, chúng ta đã đạt được sự tư dưỡng rất cao. Chúng ta quá văn minh đến mức nghi lễ trùng trà trở thành phiền toái, quan niệm đạo đức thuộc về phạm trù văn hóa. Ông viết tiếp, mà sự tình hành của tư tưởng này chỉ tạo nên những cái gọi là đức hạnh mà theo đuổi danh dự, theo đuổi quy phạm lễ nghi bề ngoài, ích nên văn minh mà thôi. Thực ra và thời đại Kant nhấn mạnh được sự đối lập giữa văn hóa và văn minh, hầu như không đã động đến vấn đề ý thức chân tộc. Bởi lẽ ông xuất phát từ góc độ của công dân thế giới, Sự đó lập này phản ánh một sự mâu thuẫn trong lòng xã hội, là mâu thuẫn giữa giới quý tộc công đình nói tiếng Pháp, văn minh hóa theo mô hình Pháp và giới trí thức nói tiếng Đức, thuộc giai cấp trung lưu. Do đủ loại nguyên nhân, tầng lớp trí thức bị đẩy ra khỏi xã hội thượng lưu, họ phó duyên với chính trị, nhưng họ tự hào với những thành tựu tư tưởng, khoa học và nghệ thuật mình đạt được. Thượng tầng đó là với họ lại không có thành tựu gì, họ chỉ có thể xây dựng sự tự ý thức dựa vào cửa chỉ văn minh của họ. Đó chính là nguyên nhân tại sao Khan nói, văn minh biến thành tiền toán. Cuộc phục hưng Holland. Hiện nay người ta thường cho rằng cuộc phục hưng văn nghệ bắt đầu tại Ý vào thế kỷ 14-15 và thời đại này, một số tư tưởng quan niệm mới đại diện cho thành tựu phục hưng văn nghệ đã lộ diện một cách rõ nét, các đại diện của chủ nghĩa nhân văn, Transcar, Piscar, sinh năm 1304, mất năm 1374 và Giovanni Boccaccio, sinh năm 1313, mất năm 1375, đều là nhân vật của thế kỷ 14, hoặc là những tác giả vĩ đại của thời kỳ này, là những người đầu tiên dự đoán một thời kỳ mới sẽ đến. Mấy trăm năm trước thời kỳ phục hưng văn nghệ, chúng ta gọi là thời kỳ trung cổ, một số người cường điệu cho rằng nó là thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử châu Âu. Tuy nhiên, hiện nay, sự khám phá không ngừng của các nhà sử học đã chứng minh thời kỳ trung cổ không phải chỉ là một màu đen Thực ra, nó là một khu quan trọng trong lịch sử văn minh châu Âu. Nó có vẻ nặng nề, dài dằng dặc và trỗi rang, nhưng rung mờ mẫm và tha ngén. Nó dựng nên phần lớn giá trị quan và tư tưởng rất quý giá của chúng ta ngày nay như nhân quyền, pháp luật, vân vân. Muốn truy nguồn tận gốc những thứ này, chúng ta phải tìm về thời Trung cổ, chứ không thể thỏa mãn với những ngôn từ bóng bẩy của các nhà tư tưởng thời sáng. Không có thời kỳ Trung cổ, thành công của châu Âu phục hưng văn nghệ tiếp nối với thời cổ xa xưa sẽ không thể tưởng tượng được. Chúng ta hãy ngược dòng suy nghĩ này trở về thời kỳ Trê-lê-mê, thế kỷ 8-9 để xem cuộc phục hương văn nghệ thời kỳ phương triều Cardo-Kligent. Năm 800, đế quốc La Mã tiên liên đức thành lập, phản ánh người ta muốn trở lại trạng thái hòa bình dưới sự thống trị của đế quốc La Mã. Sau khi trải qua chiến tranh và trói trang, người ta mong muốn hòa bình và trật tự. Mặc dù phương triều Cardo-Kligent tan trả sau khi Trê-lê-mê qua đời, Nhưng người ta nhận thức được rằng có thể nâng cao trình độ quản lý xã hội, đạo đức xã hội và trình độ pháp luật. Tralemy là nhân vật thực sự có tài năng thao lược, văn võ song toàn. Ông chủ tập các học giả ưu tú nhất châu Âu thời bấy giờ, khôi phục học viện cung đình, từ đó thúc đẩy nghiên cứu học thuật. Song song đó, Tralemy còn cho xây dựng trường học cơ dạy sự phục hưng của chủ nghĩa lý trí, còn khắp lại nhiệt tình của mọi người về sách cổ Hy Lạp. La mã Việc khơi dậy tình yêu trí thức này tiếp tục tồn tại sau khi Charlemagne qua đời. Ngọn lưỡi nhiệt tình này có lẽ quá yếu. Nhất thờ chưa thể hình thành thế cháy lan, nhưng đó đã đảm bảo sự liên mạch của truyền thống trí thức châu Âu. Công cụ phục hương văn nghệ cụ thể này khiến vương quốc Transnate cùng vương quốc Chapman chủ động thu hút văn hóa cổ triển Hy Lạp, La Mã và văn hóa Hiệp Triều, cơ đốc giáo hóa. Quá trình này được Cô R. Mark Ford, cú vớt Highland của thành Troy. Công cuộc phục hưng văn nghệ của Phương Triều, Carol Glegen, đã mở màn cho sự hòa nhập và phát triển của văn hóa thời kỳ Trung cổ. Nhân tố thứ hai đóng góp cho sự tiếp nối văn hóa châu Âu là công hyến của giáo đồ Islam. Bang tin yêu cháy bỏng đối với trí thức, họ đã bảo tồn được rất nhiều tác tác Hy Lạp, phiên dịch thành tiếng Ả Rập. Vào khoảng thế kỷ 8, giáo đồ Islam ung dung đến Tây Ban Nha, lập trung tâm học thuật ở đó. Sau đó một học giả, đặc biệt là học giả Do Thái đã phá vỡ bức tường ngăn cách giữa châu Âu Cơ đốc giáo và Tây Ban Nha Muslim. Giới thiệu tinh hoa văn hóa thì lập đến thế giới phương Tây, không lâu sau, giáo đồ Cơ đốc cũng đi theo họ, bước vào thế giới tri thức mới này. Đến thế kỷ 11, những tác phẩm Muslim bắt đầu được truyền bá trong thế giới Cơ đốc giáo, đồng thời cũng giới thiệu toán học, khoa học, triết học của Ả Rập vào. Trong quá trình hòa nhập văn hóa thời kỳ trung cổ, văn hóa ếp minh đã thể hiện được hết sức sống của nó. Văn hóa Trách Minh, văn hóa Hy Lạp La Mã cùng văn hóa Cơ đốc giáo dần dần hưởng tới nhau, hình thành một nền văn hóa vẫn lấy Cơ đốc giáo làm chủ. Kết quả là thời đại này vẫn tràn đầy trỗi ren, mâu thuẫn và tai nạn rở rẹt, nhưng văn hóa lại đạt được sự ổn định tương đối. Ba đặc trưng quan trọng là tâm vị nhất thể của Cơ đốc giáo, sức mạnh, trí tuệ và lòng nhân ái, đại diện cho ba thành phần văn hóa hòa vào làm một. Tỷ lệ cân nhau một cách lý thú, sức mạnh, sức sống là cống hiến của người Tây Minh. Trí tuệ là lý tưởng chủ yếu của văn hóa Hy Lạp La Mã, nhân ái là đặc trưng của văn hóa Hebrew. Độc quyền của ai? Giấy, kỹ thuật in ấn, thuốc nổ và la bàn được gọi là bốn phát minh lớn thời kỳ đại Trung Quốc. Vào thế kỷ 9, Trung Quốc đã phát minh ra kỹ thuật in ấn. Đầu tiên là in khắc bản. Trình tự công việc như sau: trước tiên khắc chữ hoặc hình vẽ lên những bản gỗ, bôi mực dầu lên đó, mỗi bản gỗ tương đương với một trang cứ thế từng trang được in ra. In một bộ sách rất cần nhiều ván gỗ, đồng thời tốc độ công việc rất chậm. Sau đó trò thế kỷ 11, Hoa Thăng đã phát minh ra phương pháp in ấn hoạt tự movable type, mở ra một con đường mới cho kỹ thuật in ấn. Đến giữa thế kỷ 15, ngành in ấn của Gutenberg đã bắt đầu hình thành. Chúng ta hiện nay không có đầy đủ chứng cứ chứng minh kỹ thuật in ấn hoạt tự của Gutenberg là phát minh độc lập của châu Âu. Đây là sự mô phỏng hoặc cải tiến của kỹ thuật in ấn Trung Quốc. Có hai luồng ý kiến trái ngược nhau, nhưng ngày càng nhiều người bắt đầu tỉnh rằng đây là sự di chuyển kỹ thuật của Trung Quốc sang phương Tây, hơn nữa còn đưa ra con đường truyền bá khả dĩ. Từ Trung Quốc đến Tataskan, đến Moscow rồi đến Đức, dù mô phỏng, cải tiến kỹ thuật của Trung Quốc khai phát binh độc lập qua kinh thánh được Gutenberg in ấn, có thể thấy trình độ in ấn thời bấy giờ đã rất cao. Kinh thánh Mỗi trang 36 dòng rất trở trang, còn có hình minh họa rất đẹp. Có thể tưởng tượng rằng đây là kết quả của một sự kiên toil trong một thời gian rất dài đã khắc phục rất nhiều khó khăn, có hoạt tự là có thể xuất bản sách nhân trí thức. Ngày nay, kinh tế tri thức đã trở thành một cụm từ thời thượng, nó nhấn mạnh địa vị của trí thức trong nền kinh tế. Trí thức trở thành nguồn tài nguyên hàng đầu của nền kinh tế. Trước đó, chúng ta nói khoa học kỹ thuật là sức sản xuất hàng đầu, thực ra nó biểu đạt cùng một ý, có điều nó chỉ nói về khoa học kỹ thuật mà bỏ qua trí thức các phương diện khác. Trên thực tế, trí thức không chỉ quan trọng đối với nền kinh tế mà còn có quan trọng đối với toàn thể xã hội. Nếu gọi xã hội chúng ta là xã hội tri thức thì cũng rất xác đáng và cần thiết. Hơn nữa, tính đến nay, công nhận hiện nay như thế, mà cách này rất lâu về trước cũng thấy có điều vào thời bấy giờ người ta chưa nhận thức đầy đủ. Thì nghiên cứu giới trí thức, đức thế kỷ 18-19, tôi thấy quả thực họ nhận thức về tri thức văn hóa cao hơn người khác một bậc, mặc dù họ không nhắc đến cụm từ kiểu như xã hội tri thức, nhưng từ lâu họ đã tự giác thực hiện. Bắt đầu từ thế kỷ 17 Sau so khi Anh Pháp đứt đứt trở càng lạc hậu hơn, cuộc chiến tranh 30 năm năm 1618 năm 1648, khởi nguồn từ xung đột tôn giáo và quyền lực khiến cho nước Đức ngày càng thêm chia rẽ. Do sự tàn phá của chiến tranh, dân số giảm mạnh, kinh tế suy thoái, người ta ngày càng nghèo khó. Mặt khác, do nước Đức không tham gia việc mở đường biển mới nên không được chia sẻ sự phồn vinh kinh tế mà lục địa mới được phát hiện mang lại. Ngược lại, cùng với sự thay đổi của đường thương nghiệp Trung tâm thương nghiệp phóng kho của Đức đã sa sút. Trong khoảng hai thế kỷ sau thế kỷ 17, so với Anh Pháp, văn hóa Đức có thể nói là không còn sức nặng. Người bình thường phải bôn ba để kiếm cái ăn, họ không có năng lực kinh tế để theo đuổi văn học nghệ thuật. Các quan lại lớn nhỏ có năng lực kinh tế của Đức bận với việc nói tiếng Pháp, bắt chước chế độ công dân Pháp. Khi đó, thượng tầng từ công dân cho đến giai cấp thị dân đều nói tiếng Pháp. Mọi người có giáo dục, mọi người được tôn kính cũng nói tiếng Pháp. Đối tiếng Pháp đã trở thành tiêu chí đẳng cấp của xã hội Thượng Lưu, tiếng Đức mà tầng lớp Trung Lưu và Hạ Lưu sử dụng trở nên thô cứng vụng về, nặng nề. Và điều nói cách thứ phương ngôn, một số học giả ưa tú nhực cleanliness tìm tìm cách cải lương tiếng Đức, hơn nữa có một số người còn đề ra một số phương pháp quy yên phạm ngôn ngữ. Thế nhưng, một đại gia đình dân tộc có nhiều nước nhỏ độc lập, muốn người ta phục tùng quy tắc ngôn ngữ do một số ít học giả đưa ra là điều rất khó. Khi đó, người ta phổ biến cho rằng Bản chất của tiếng Đức là thô tục và giả mang Có người nói Không gì thô tục hơn bằng việc viết thư bằng tiếng Đức Người ta dù nói tiếng Đức Cũng phải chêm vào vài từ tiếng Pháp Cho rằng chỉ có như thế Mới được coi là vui tay Trey Strick, đầy đế khi nói Đến tiếng Đức trong tác phẩm bàn về văn học Đức Ủa ông, đã viết Ta cho rằng đây là một thứ ngôn ngữ nửa khai hóa Đức Đức có bao nhiêu phùng Thì có chừng đó ngôn ngữ Mà người ở mỗi phùng đều tự cho là Phương ngôn của mình là ngôn ngữ đẹp nhất Trịnh Trích đại đấy mặc dù đã nhảy cảm nhận thấy tình trạng này nhưng chẳng làm gì chỉ chờ đợi. Ông dự đoán khi nước Đức dần trở nên giàu có sẽ có ngày càng nhiều người làm công tác văn hóa. Thời kỳ phồn vinh của nghệ thuật và khoa học Đức sắp đến, nước Đức sẽ trở nên văn minh, giúp hòa sánh vai cùng các dân tộc khác, đó chính là cuộc cách mạng hạnh phúc mà ông nói, ông ví mình là Muse. Hãy trước được tương lai phồn vinh của dân tộc mình, bà bản thân ông lại không được tận mắt chứng kiến. Trong số những nhân vật trong cung đình lớn nhỏ nước Đức, có thể coi Trơ Trích là người có kiến thức nhất. Giự đoán của ông cơ bản là đúng, văn hóa Đức quả thực đã xuất hiện sự phồn vinh vượt quá sức tưởng tượng của ông, nhưng đó không phải là thứ phồn vinh mà ông hướng tới. Trơ Trích đã có đầu óc hướng pháp điển hành, sự phồn vinh của nước Đức mà ông tưởng tượng chỉ là phiên bản của nước Pháp mà thôi. Điểm này thể hiện rõ nét trong phê bình của ông về Shakespeare, ông viết: Người xuất hiện trên sân khấu là một tên trộm, kẻ đào mồ miệng văn toàn thứ ngôn ngữ thu tộc mà chỉ ngay của họ mới thoát ra được. Xuất hiện sau đó là hoàng tử và hoàng hậu, một thứ gổi trộn đầy lý kiền hoang đường và giọng tục cấp thấp, đầy vị đại cao thượng và hoạc kê nực cười. Đồng thời lai lẫn không khí bi kịch như thế, sao có thể khiến người ta cảm động, mua vui cho người ta. Chúng ta có thể thông cảm cho Shakespeare bởi nghệ thuật này vẫn chưa chín muồi khi nó hình thành. Người nói những lời này đương nhiên không từng cảm thấy mình đáng cười vào thời ấy kiến giải này của ông cũng chẳng phải là độc đáo, tư tưởng mà ông phản ánh thực ra là tư tưởng chung của xã hội thượng lưu thời bấy giờ. Có thể nói, kiến giải của ông là kiến giải tiêu chuẩn được mô thức hóa của xã hội thượng lưu nói tiếng Pháp của châu Âu. Tuy nhiên, kiến giải đó lại đỉnh phần là không phù hợp với nước Đức. Đức Đức chia rẽ, cần nền văn hóa dân tộc thống nhất, độc lập của chứng mình. Đường đi của nước Đức hãy còn dài, bởi vẫn chưa có nền văn hóa dân tộc, chưa có lực ngưng tụ dân tộc chưa có sự thống nhất chính trị, vậy ai sẽ cứu vớt nước Đức? Cũng như các định vực các, một nhóm trí thức yếu ớt, không có quyền lực ở địa vị trung đẳng, cánh rác nhiệm vụ mà tại Anh, Pháp ở chừng bậc rất lớn là do cung đình và giới thượng lưu quý tộc cánh vác. Những ngọc giả này đã lăn mò tìm ra con đường xây dựng văn hóa Đức trong điều kiện không có chỗ dựa. Tuy sự thống nhất về chính trị của Đức vẫn còn xa xôi không biết đến bao giờ, nhưng xây dựng nền văn hóa dân tộc phải được đưa lên chương trình nghị sự năm 1780, tức là năm Drey Strick cho xuất bản Bản về Phan hóa Đức của ông. Tiếng Đức không còn là thổ ngữ bán khai hóa nữa. Nếu chúng ta trai lại biên niên sử, Phan học Đức sẽ nhận thấy rằng khi ấy, hàng loạt tác phẩm có ý nghĩa trọng đại đã ra đời. Trong đó có Nỗi đào của chàng Quater, The Sorrows of John Quater của Quater, Cloud Gold, Humble's Gister, Drama Sturkey của Lexi, Còn có hàng loạt kịch bản và tiểu thuyết thời kỳ phong trào bảo táp và phản kích thập niên 70 của thế kỷ 18. Những tác phẩm này được viết bằng tiếng Đức, có lượng độc giả không nhỏ, một sự phấn khích về tinh thần to lớn như từng cơn sóng cuốn toàn bộ nước Đức. Tiếng Đức từ đó trở nên phong phú và sinh động. Đương nhiên vì sở thích cá nhân nên Tristech không nhìn thấy những điều này. Tại Đức, tinh hình là những người ở tầng lớp trên cùng của xã hội nói tiếng Pháp, quốc định chính trị, họ tự cho mình là người văn minh Tuy nhiên, họ chẳng có vai trò gì trong sự phát triển của văn hóa Đức. Họ thiếu hiểu biết thực sự về văn hóa Đức, ngược lại, với họ là một xã hội của giai cấp trung lưu, một giai tầng trí thức nói tiếng Đức, họ về cơ bản không có ảnh hưởng đến sự phát triển của chính trị, nhưng chính nhờ một số người nào đó sinh ra trong tầng lớp này, người ta mới gọi nước Đức là đất nốt của các nhà thơ và nhà tư tưởng, văn hóa cũng có được ý nghĩa và khuynh hướng đặc thù từ họ. Fonte của nước Đức Hai nhà triết học nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Đức là Kant và Hegel. Thái độ chính trị của họ hầu như là trái ngược nhau. Hồi còn trẻ, Hegel có tinh thần chống đối mạnh mẽ về chính trị. Ban đầu ông ủng hộ cuộc đại cách mạng Pháp, còn từng trồng cây tự do nổi tiếng, nhưng sau đó ông cho rằng tình trạng là thiên liên bất khả xâm phạm. Theo thời tác, ông trở nên bảo thủ, ngoan cố, những người như vậy có rất nhiều trong thực tế. Đó hẳn là điều bình thường. Hoặc là con người khác so với thời còn trẻ. Điều đó không thể giải thích bằng những từ ngữ đại loại như Tôi tư tưởng trở nên chính chắn Điều này có thể có liên quan đến tư dục, sự lỗi đời Ngay càng nặng của họ Cho nên có người gọi những người này là cổ ngũ Có nghĩa họ là gỗ mục không trở được Kant thì đi theo một con đường ngược lại Về già ông sợ thế tục Vượt qua chủ nghĩa bảo thủ mà thời trai tráng ông theo đuổi Trông gần như là trước tác cuối cùng của ông Cũng là vào lúc ông gỗ lai hy Ông trở lại con đường chủ nghĩa tự do đang bừng bừng khí thế. Nếu không, nhờ ông nổi cao, danh tiếng của ông bảo vệ ông thì điều đó vốn có thể lấy mạng ông. Trong những tác tác và bài thuyết trình này, tiếng nói của Kant mà chúng ta nghe được khiến chúng ta hầu như có thể coi ông là Fontane. Chúng ta biết rằng Fontane có nghĩa là phong trào khai sáng, phái bác khoa toàn thư thời đại lý tính. Các học giả khai sáng như Fontane bằng sự tín nhiệm cao độ vào tri thức và lý tính đã tấu lên âm thanh mạnh nhất thời đại họ Kant, vị học giả ở dưới sự thống trị phổ chuyên chế đen tối, có thể làm được những gì? Chúng ta chẳng phải từng nói ông thận trọng, chất phát đó sao? Tuy nhiên, nói chỉ là cuộc sống của ông. Nói cho đúng, đó là cuộc sống bên ngoài. Lương Tâm ông không hề yếu đuối, thậm chí có thể nói ông là một chiến sĩ dũng cảm. Không biết triết gia nào đã từng nói, trên thế giới có hai thứ đáng ngạc nhiên nhất, một là phủ trụ Paula và hai là lương tâm. Trong thời đại chúng ta, luân tâm đã không còn là một cái niềm quan trọng, nhưng trong thời đại của Kant, luân tâm là một thứ lớn bằng trời. Với Kant, chúng ta thậm chí có thể cho rằng ông là người dẫn đường vĩ đại cuối cùng của phong trào khai sáng. Chúng ta đều biết rằng Kant luôn ủng hộ cái cách mạng Pháp, thậm chí ông nói, mọi sự tàn sát đang phát triển hiện nay chẳng đáng là gì so với việc nếu tiếp tục thực hiện nền thống trị độc tài trước kia của nước Pháp. Một số việc Jacobin đang làm là rất đúng đắn đừng nói gì phớ vẩn với tôi về niềm tự hào dân tộc, tôi tình nguyện thừa nhận, nước khác làm tốt hơn chúng ta, thậm chí khi không hề có điều vị gì, ông vẫn tiến một bản kế hoạch quân sự. Khan nói, mọi quốc gia đều là do nhân dân thống trị chính mình. Chính thể chuyên chế chẳng có ích gì cho nhân loại, cũng chẳng ích gì ngay cả cho đất nước của nó, nó chỉ có thể mang lại sự hiến khách bề ngoài cho một quốc gia. Đây thực là một đòn phủ đầu, giáng vào lý thuyết chuyên chế, khai sáng mà trầy trích từ đất Chẳng trách quốc vương cảnh cáo Kant là không được tái phạm, nếu không sẽ là phạm thượng. Câu trả lời của Kant là vứt bỏ niềm tin trong lòng mình hoặc công khai thừa nhận sai lầm, điều đó chẳng vinh quang gì. Về tình hình trước mắt, kẻ làm thần dân đành phải giữ im lặng. Nếu mỗi sự việc mà một người nói điều rất đúng đắn thì điều đó không có nghĩa là anh ta cố ý công khai thành minh tất cả. Đó chính là trí tuệ và dũng khí của Kant. Trong một bài tiết quan trọng có tựa đề là Thế nào là phong trào khai sáng? Năm 1785, Kant viết Phong trào khai sáng khiến nhân loại được giải phóng khỏi trạng thái bị giám hộ tự cưỡng bức. Trong trạng thái này, con người không dựa vào sự chỉ đạo bên ngoài thì không thể phận dụng được lý trí của mình. Trạng thái bị giám hộ mà tôi gọi là tự cưỡng bức hoặc bị lên án ấy không phải do thiếu lý trí. Do thiếu sự giúp đỡ không dựa vào lãnh đạo nên không có dũng ký và quyết tâm sử dụng lý trí của mình. Dám thể hiện trí tuệ, dám phận dụng lý trí của mình. Đó chính là khẩu hiệu của phong trào khai sáng. Giám vận dụng lý trí của mình, đó là khái quát ngắn gọn nhất về phong trào khai sáng, giải thích được quan điểm trung tâm của phong trào khai sáng, mộng được tự giải phóng nhờ tri thức và lý trí. Đương nhiên, chúng ta biết rằng, những người theo chủ nghĩa lãng mạn sau đó đã phê bình lý tính thuần túy tí, và trả tính phức cảm của tinh thần nhân loại, lý tính vừa không phải là toàn bộ ý nghĩa của cuộc sống, cũng không phải là sự vật tốt nhất trong cuộc sống. Một số phê bình của chủ nghĩa lãng mạn thể phong trào khai sáng là rất đúng đắn, nhưng không thể phủ nhận tầm quan trọng của tri thức và lý tính. Thông qua tri thức và lý tính để được giải phóng vẫn là nhiệm vụ bất thiết của nhân loại. Điều rất đáng quý là mặc dù Kant nhấn mạnh tầm quan trọng của lý trí, nhưng lại không cần sự trợ giúp của chủ nghĩa lãng mạn để nhận thức sự khiếm khuyết của lý trí. Ông không làm cho lý trí trở nên cô độc, ông nhận thức được tính đa dạng của mục tiêu kinh nghiệm của nhân loại là một người đàn nguyên luật Ông tính vùng xã hội đã nguyên cở mở, cho rằng nó có thể thực hiện được chuẩn mực của ông, dám tự do, tôn trọng quyền tự do và tự chủ của người khác. Bởi sự tôn nghiêm của con người là ở sự tự do của anh ta, ở sự tôn trọng tính ngự tự chủ và tinh thần trách nhiệm của người khác, nhất là khi những tính ngự này không giống với tính ngự của bản thân anh ta. Ông còn nói, đối với một cá nhân phải tôn trọng anh ta như một mục đích tuyệt đối, lợi dụng anh ta làm một thứ công cụ cho một ý đồ ngoại tại nào đấy chính là một hành vi tồi ác xâm phạm sự tôn nghiêm của anh ta với tư cách là con người. Tư tưởng Kant trên thực tế chấp ít cho việc giải quyết một vấn đề trọng đại như thế này vẫn có ý nghĩa quan trọng đối với chúng ta ngày nay. Trong thời đại nhấn mạnh văn hóa đang nguyên ngày nay, làm thế nào để đảm bảo tiến bộ? Nếu không có tiến bộ, lao động của nền văn minh được truyền từ đời này sang đời khác sẽ như sự phất phả của sea surface, anh ta hết đường này đến lần khác không ngừng đẩy một hòn đá tròn to lên đũa cao, khi sắp đến đỉnh đối thì hòn đá lăn xuống. cũng vô tử của nước Đức cổ nhân Trung Quốc có câu trời không sinh trọng ni vạn cổ như đêm trường hẳn đó là sự đánh giá cao nhất đối với khổng tử so với các bậc chỉ thánh tiên sư đối với khổng tử chắc chắn còn xứng đáng hơn đi sau nghiên cứu lịch sử trước khổng tử chúng ta nhận thấy trước khổng tử ánh sáng văn minh Trung Hoa đã rất rực trở do đó với chúng ta ngày nay có nói trên là quá cường điều ở châu Âu cũng có một cách nói tương tự Kant là đường phân giới giữa cận đại và hiện đại. Cách nói này đương nhiên hơi quá, nhưng xem ra ngày càng có nhiều người bắt đầu tin. Nếu nói vẫn chưa đạt được sự thống nhất trọng đại là do rất nhiều người không hiểu được Kant. Và trên thế giới một thời đại bằng tư tưởng của một con người thì con người đó chắc chắn có trí tuệ hơn người, đã từng giải quyết được vấn đề trọng đại. Người ta thường đánh giá về khống hiến của Kant, cứu tôn giáo ra khỏi lý tính, đồng thời lại cứu khoa học ra khỏi thuyết hoang nghi và sự phê phán nổi tiếng của Kant, tức phê phán lý tính thuần túy, tí, phê phán lý tính thực tiễn và phê phán năng lực phán đoán, thực sự đã chi phối tư tưởng của thế kỷ 19. Trước đó, chưa từng có một hệ thống nhất tư tưởng nào chi phối được cả một thời đại như thế. Năm 1781, phê phán lý tính thuần túy tí của ông khiến thế giới thức tỉnh từ trong giấc ngủ phỏng đoán. Kể từ năm đó cho đến chúng ta ngày nay, triết học phê phán đã thống trị lĩnh vực triết học tư viện của châu Âu trước học Stoppinhow, trước học Hegeln đều từng hóa trang lên sân khấu, trở thành quyền uy một thời gian, thuyết tính hóa vào năm 1859 đã cột sạch thành quả tư tưởng trước nó. Cuối thế kỷ 19, sự trỗi dậy trừ thánh thần, Icanalasam, cây nức lòng người của Nistra đã chiếm lĩnh trung tâm sân khấu trước học. Thế nhưng, tất cả những thứ đó đều là thứ yếu, thậm chí là bề nổi, dưới đáy chúng, dòng nước ngầm Kant cùng vĩ mạnh mẽ, cùng cuộn không ngừng chảy về phía trước không có sự vung bòi của ông, tất cả đều sẽ tàn úa, trơ khỏi sự cánh phát của ông, lâu đài bảy màu của bất kỳ bậc thầy nào cũng sụp đổ. Thế nhưng, xác của ông nặng nề, dài dòng đầy mệt mỏi. Có lẽ, trái ngược với vấn đề mà ông định giải quyết, trước trở rằng, vấn đề của ông là phức tạp như vậy, khiến chúng ta chỉ tiếp phòng vẻo, cẩn thận tìm một số lỗ thủng phòng ngoài để quan sát ông. Thông thường, trong tâm thức mọi người, hình tượng của Kant hẳn là như thế này, ông lưng dân nhưng đồng thời là một nhà triết học cứng nhắc khô khan, ai cũng muốn đi trên con đường nhà triết học của ông để có được trí tuệ, nhưng lại chẳng mấy người thật sự hiểu được trực tác của ông. Ông sinh năm 1724 tại Königsberg. Con người trầm lặng ít nói này, tuy rất thích nói về địa lý của các nước khác phương xa và nhân chủng học, nhưng ông chưa bao giờ rời khỏi quê hương mình. Ban đầu, không ai mong ông làm chấn động thế giới, con người nhút nhát Chất phát này công kích làm chuyện ngốc nghếch khiến người ta kinh ngạc. Đến năm 24 tuổi, điều ông bàn là vực thẳm không đáy của siêu hình học, nói rằng siêu hình học là biển cả đen tối vô bờ bến, không có tháp đèn, bốn phía toàn là xác vụn của tri thức nổi trôi, thậm chí ông công kích siêu hình học là những người sống trên lầu cao trầm tư, ở đó thường có những trận gió lớn thổi tới. Đến lúc này, ông vẫn chưa dự kiến được trận gió lớn nhất trong mọi trận gió của siêu hình học là do chính mình thổi tới. Trong những tháng này, không ai biết đến ấy, ông nghiên cứu hành tinh, động đất, lửa gió, ether, núi lửa, địa lý, nhân chủng học và hàng trăm thứ khác đại loại như thế. Kant cho rằng mọi thiên thể luôn có người cư trú, hẳn sẽ có người cư trú. Những thiên thể cách mặt trời xa nhất, do thời gian hình thành lâu dài nhất nên có lẽ có những người thông minh hơn chúng ta sống ở đó. Thậm chí ông ám thị khả năng loài người bắt nguồn từ động vật, nhưng ông chỉ tra một cách thận trọng và khôn khéo. Cuộc sống của ông rất có quy luật. Hằng ngày nói, ngủ dậy, uống cà phê, tiết lách giảng bài, ăn cơm đi dạo đều có thời gian cố định. Mỗi khi Kant mặc áo khoác màu xám xuất hiện ở cửa, đi về phía con đường nhỏ có cây bồ đề mà nay gọi là con đường nhà trước học đó, thằng sớm đều biết lúc đó là đúng 3 giờ rưỡi. Ông luôn đi dạo như thế, một năm bốn mùa đều như vậy. Cuộc sống bề ngoài và tư tưởng gây chấn động thế giới chứa trong ông khác nhau hoàn toàn kính thưa khán giả thân mến, vừa rồi quý khán giả đã được lắng nghe chương 3 của quyển sách trí tuệ chân tốc đức và để tiếp nối, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá chương 4 của cuốn sách này trên trang web www.co sách nói.com.vn.